các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tu đã khá quen với công việc, Linh vẫn phải tự trấn tĩnh khá lâu, giờ mới lấy giọng tự nhiên bảo thân chủ. Xong rồi, chị buông tay ra được rồi." Dung Hà điểm tĩnh hỏi, "Sao? Bà thầy có thấy cái gì không? Tương lai tôi như thế nào?" Linh lững một chút xoa bảo, à, chị chị nắm lại cổ tay một lần nữa hộ tôi. Tôi muốn xem lại một lần thứ hai cho chắc." Bấy giờ Dung Hà mới tắt nụ cười. Vì chật nhận ra trong ánh mắt và giọng nói của Linh chắc có cái gì nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thì việc gì phải coi lại lần thứ hai. Gã đàn em ngồi bên cạnh, cũng quăng mạnh điếu thuốc, đang hút dở ra sân và nhìn Linh chờ đợi. Dung Hà làm theo lời Linh nắm chặt cổ chai một lần nữa. Lần này, hình ảnh hiện ra trong chai vẫn y như lần trước. Linh cất cái chai vào hộp rồi ngẩng lên, dè dặt bảo. Ờm, uhm, có lẽ chị nên quay về đất Bắc. Dung Hà ngắt lời. Hả? Bà thầy thấy thành phố Hồ Chí Minh khó làm ăn hay sao mà lại khuyên tôi quay về đất Bắc? Vừa hỏi Dung Hà vừa cảm thấy hơi bực bội. Bởi ngay từ ngày vào đây tìm đất sống, Dung Hà đã dở bao nhiêu đòn quậy phá năm cam mà bố già đầu bạc này không dám có phản ứng. Chống lại, đất Sài Gòn rồi sẽ phải phân hai lãnh thổ hoạt động. Vùng ngựu trị của bố già Nam Cam sẽ phải thu hẹp lại Để nhường bước cho Dung Hà và đàn em Đó là kế hoạch mà Dung Hà đang thực hiện gần tới đích Giờ bỗng nghe cô Linh khuyên nên quay về chốn cũ Dung Hà không thể, không thắc mắc Cô Linh buồn giàu đáp à, Cái ấy thì tùy chị thôi Tôi thấy thế nào thì tôi nói y như thế để chị chị cảnh giác Chị về ngoài kia thì may ra tránh được Gã đàn em xuất ruột chen vào Trong này dễ sống gấp vạn lần mà Gã chưa nói hết câu Thì Dung Hà cắt ngang Và dồn dập hỏi Linh Nhưng mà bà thầy thấy cái gì mới được chứ Bà thầy bảo tránh là tránh cái gì Linh chậm giải đáp Tôi thấy chị Chị ngồi ở vỉa hè Đầu gục xuống Chị ngồi trên một cái ghế nhựa Có, có ba người đàn bà cùng ngồi Bên cạnh chị tôi thấy Tôi thấy con số 19 sau lưng chị Lúc đó trời tối lắm Gã đàn em lại nhảy vào để tỏ ra mình thông minh gã nói con số 19 thì có thể là ngày 19 Hoặc lúc 19 giờ tức là 7 giờ chiều Dung Hà lại gạt đi và hỏi Linh Thế thế bà thầy thấy tôi ngồi gục xuống ngủ gật Thế có nghĩa là làm sao ngủ gật là điểm gì Linh lắc đầu nhìn Dung Hà và đáp à, Không phải chị ngủ Có thể là chị chị bị bắn hay bị đâm Chẳng biết trong lòng Dung Hà nghĩ thế nào, nhưng bề ngoài thì bình thản lắm, chỉ cười khẩy rồi nói. <cười> Tưởng gì, tôi không đâm người ta để thôi, chứ bố đứa nào mà dám động tới lông chân của tôi. Rồi Dung Hà vỗ vai đàn em, bảo đi về. Đàn em Dung Hà nghe Linh nói, lòng hoang mang, bối rối. Bởi trước khi đến đây, gã đã đọc hàng loạt bài phóng sự viết về khả năng tiên tri của cô Linh. Gã đứng dậy và hỏi Linh. Cô bảo cô non thấy con số 19 Như thế thì tôi hỏi cô là có phải là Là cái ngày 19 thì mình nên tránh ra đường có có phải thế không cô Linh lắc đầu bám sát lời khuyên cũ Linh bảo Nên trở về đất Bắc tốt hơn Cả hai không nói gì nữa Đàn em mở cửa cho Dung Hà chui vào Rồi mới vòng sang phía bên tài xế Giờ này Dung Hà thất vọng lắm mặt lầm lì và miệng lầm bầm chửi thề. Khi đến gặp Linh, Dung Hà mang theo niềm tin tưởng lớn lao là sẽ gặt hái vinh quang tại thành phố đô hội này, không ngờ Linh lại vẽ ra cho cô cái thảm cảnh gục chết bên lề đường. Chẳng biết lời tiên đoán ấy có đúng hay không, nhưng trước mắt cũng làm Dung Hà cực kỳ hối hận vì đã mất thì giờ lặn lội đến tận đây chỉ để nghe những lời vô vọng của con mẹ thầy bói gàn dở. Đã thế, Dung Hà còn rộng lượng nhất vào thùng từ thiện của cô Linh cả một nắm tiền. Đúng là mua lấy sự lo lắng. Bao nhiêu lần coi bói trước đây, chưa có thầy bói nào dám vẽ ra tương lai đen tối của Dung Hà. Con mẹ này là người đầu tiên bạo mồm như vậy. Chiếc xe nhỏ lao đi khá xa, Linh vẫn còn đứng trên hẻ trông theo và ngậm ngùi thở dài. Hai tuần sau, báo và đài cả nước, đồng loạt loan tin, Đêm mùng 1 tháng 10 năm 2000, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, sinh năm 1965, chính quán Hải Phòng đang ngồi trên Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net